9. Tạm biệt tuổi trẻ, tạm biệt tình yêu của em phần 19. Kiều An Hạo không nói gì, hai người mặt đối mặt ngồi như vậy, không biết qua bao lâu, lông mi lục cần niên nhẹ nhàng nâng lên, sau đó lại như bình thường. Khoảng hơn 10 phút anh mới ngồi ngay ngắn, nhìn chằm chằm ánh mắt của Kiều An Hạo, nhớ tới lúc mình kêu Kiều An Hạo Rõ ràng là muốn hỏi cô về việc hứa gia mộc đã tỉnh, cô còn muốn ở bên cạnh anh sao? Kết quả, anh chưa kịp hỏi, cô đã nói cho anh biết, cô phải đi, cô muốn rời xa anh. Anh biết, anh ở bên cô cũng chỉ là một khoảng thời gian hạnh phúc vụn trộm. Anh cũng biết, sớm hay muộn bọn họ cũng phải tách ra, nhưng anh không ngờ lại đến nhanh như vậy. Rõ ràng trước đó anh còn tổ chức sự kiện cho cô, cảm thấy hạnh phúc, cảm thấy cảm động. Kết quả ngay sau đó, anh lập tức từ thiên đường ngã xuống địa ngục, rơi thật mạnh, thật đau, khiến lâu như vậy nhưng anh vẫn chưa hoàn hồn. Không phải anh, chung quy không phải là anh, cho dù từng có ảo giác tốt đẹp, vậy cũng chỉ là ảo giác. Hiện nay tỉnh mộng tất cả đều phải trở lại thời điểm lúc ban đầu. Lục Cẩn Niên trước mắt cảm giác được trong cổ họng ê ẩm, qua một lúc lâu sau, chờ sự chua xót trong cổ qua đi mới mở miệng nói: "Em nói ra chữ này, anh hơi khó để tiếp." Im lặng khoảng 10 giây mới nói tiếp nửa câu sau: "Chuẩn bị khi nào thì đi?" Kiều An Hảo nhìn đôi mắt đen sâu xa của Lục Cẩn Niên, dừng một lát nói: Hôm nay. Hôm nay sao? Tay Lục Cẩn Nhiên đặt ở trên bàn, mạnh mẽ nắm lại một chút, miệng thì thào nói nhỏ một câu, sau đó cánh môi run run, hô hấp bắt đầu có chút hỗn độn. Nhất định. Khi Lục Cẩn Nhiên nói ra hai chữ nhất định, cả người phải dựa vào ghế sau, ngẩng đầu, nhưng Trần Nha vẻ mặt bình tĩnh, nhưng không ai biết trong lòng anh rốt cuộc đang đớn quay cuồng như thế nào. Từ lúc gặp lại sẽ biết là có một ngày phải chia lìa, chỉ là không ngờ tới trước lúc chia tay một khắc mới biết phải chia tay. Thật sự anh rất muốn hỏi cô một câu, nhất định là phải đi sao? Thật sự anh rất muốn hỏi cô cũng không thể ở cùng anh nữa hay sao? Thật sự anh rất muốn nói với cô kiểu kiểu, em biết không, anh yêu em suốt tuổi trẻ của anh, nay quãng đời tư trẻ ấy đã gần hết có thể cho anh một kết thúc tốt đẹp hay không? Nhưng anh yêu cô chính là yêu người mà em trai mình yêu. Kết cục như vậy, ai có thể nói cho anh biết rốt cuộc anh phải làm gì mới có thể gỡ bỏ cảm tính làm cho lời nói chỉ vướng trên môi, lý trí làm cho lời nói không thể thoát ra, sợ vừa mở miệng khiến bọn họ càng phức tạp, càng sợ vừa mở miệng chính là kết thúc Thật sự không muốn mang theo quá khứ, sống trong suốt quãng đời còn lại. Lục Cẩn Nhiên im lặng suy nghĩ trong chốc lát, thở ra một hơi thật dài, ngồi thẳng người, bình tĩnh nhìn Kiều An Hạo nói: "Để anh đưa em đi." Kiều An Hạo lắc lắc đầu: "Không cần, em gọi cho Triệu Minh, chiều tới đón em." "Để anh đưa em đến nhà của Triệu Minh." Lục Cẩn Nhiên trong lúc Kiều An Hạo vừa định nói, anh liền mở miệng Kiều An Hảo im lặng một lát, không từ chối, nhẹ nhàng gật đầu nói: "Được." Lục Cẩn Nhiên không nói gì tiếp, chỉ quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Kiều An Hảo im lặng ngồi trong chốc lát, phá tan sự yên tĩnh. "Em lên lầu dọn đồ đi." Chương 410: Tạm biệt tuổi thanh xuân.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 Kiều An Hảo trở lại phòng ngủ, đóng cửa lại, nước mắt không khống chế được dâng lên. Cô giơ tay lau đi, nước mắt càng rơi nhiều hơn. Sau cô cũng trực tiếp dựa vào cánh cửa, chậm rãi ngồi sụp người xuống để bản thân mình khóc oà lên. Rõ ràng lúc ở trong bệnh viện, khi cô chứng minh được bản thân chắc chắn đã làm giải phẫu nạo thai, cô đã khóc rất lâu, cứ tưởng rằng trái tim đã hết khó chịu. Sau cùng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 lúc biết được anh đưa tay giết chết đứa con của mình, sao cô còn có thể dốc hết hơi thở của mình để yêu anh. Cô không biết trong tương lai mình sẽ ra sao, cũng không biết sau này liệu có thể yêu ai khác không, nhưng cô biết rõ từ nay về sau sẽ không còn một người nào giống như Lục Cẩn Nhiên nữa khiến cô yêu đến hèn mọn như thế, cố chấp, dứt khoát như vậy, yêu anh đến mức cam chịu, chấp nhận mọi tổn thương. Đồ của Kiều An Hảo không nhiều, chỉ là một cái vali, lúc đi cũng lại là một cái vali, chẳng qua có thêm mấy bộ quần áo với mấy đôi giày và búp bê sứ mà Lục Cẩn Niên tặng. Kiều An Hạ mang theo vali của mình, lúc đi ra khỏi phòng ngủ đã là giữa trưa, Lục Cẩn Niên không ở trong biệt thự. Vali hơi nặng, cô trực tiếp bấm thang máy. Xuống đến tầng 1, Kiều An Hảo từ thang máy đi ra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 Lục Cẩn Nhiên nghe được tiếng mở cửa, quay đầu nhìn thoáng qua Kiều An Hạo, sau đó tầm mắt liền rời vào vali trên đồ đạc của cô, yết hầu lên xuống hai lần mới nói: "Đã thu dọn xong cả rồi." Kiều An Hạo gật đầu một cái, "Thu dọn xong rồi." Cúi xuống, nói tiếp: "Có ít đồ đạc và giày dép em không dùng đến, cho nên không cầm theo, em đã xếp hết vào trong một chiếc hộp giấy ngay ở cửa phòng thay đồ, anh có thể cho mã Trần ném đi." Đại não của anh như bị lung lay, nhìn chằm chằm cô, sau đó lấy chìa khóa xe, mở khóa, vươn tay tiếp nhận lấy vali hành lý của Kiều An Hạo, đi xuống bậc tam cấp, mở cốp xe, bỏ vào, sau đó đến trước cửa xe bên ghế phụ cạnh ghế lái, mở cửa xe, nhìn về phía Kiều An Hạo. Chương 411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 cúi người đưa vào GPS, ngón tay run rẩy liên tục đánh sai lỗi chính tả nhiều lần, không dễ gì mới viết đúng địa chỉ. Lúc khởi động xe, chân giẫm lên phanh, mắt chừng rất lâu mới phản ứng kịp, vội vàng thay đổi, xoay tay lại rời khỏi cầm túi viên. Dọc theo đường đi, hai người không hề nói chuyện với nhau, chỉ duy nhất một lần có tiếng nói là khi Kiều An Hảo lấy di động gọi cho Triệu Minh nói rằng khoảng nửa giờ nữa sẽ đến dưới lầu nhà cô ấy. Lúc xe đến khu nhà của Triệu Minh, Lục Cẩn Nhiên không hề có ý muốn dừng lại, mãi đến khi Kiều An Hảo lên tiếng nhắc nhở, anh mới vội vàng dẫm phanh lại. Sau đó nhìn ra ngoài cửa sổ, đã thấy Triệu Minh đang đứng ở trước cửa khu nhà mấy bước. "Để tôi vòng quay lại." "Không cần, không xa lắm, em có thể tự đi qua." Kiều An Hạo cười một cái. Lục Cẩn Niên cực kỳ khẩn trương, nhìn chằm chằm về phía trước, sau một lúc lâu mới nói tiếng, "Được." Kiều An Hảo lấy chìa khóa từ trong túi đưa cho Lục Cẩn Niên, "Đây là chìa khóa của cầm thú viên." Lục Cẩn Niên không đưa tay nhận lấy, cuối cùng Kiều An Hảo để chìa khóa trên một chiếc hộp trang trí trong xe, sau đó kéo khóa túi xách nói, "Em đi đây." "Được." Lục Cẩn Niên giống như người máy, chỉ nói được một chữ qua một lát mới phản ứng kịp, giống như nhận ra điều gì, vội vàng xuống xe, sau khi mở cốp lấy vali đưa cho Kiều An Hảo. Kiều An Hảo ngẩng đầu, nhìn về phía Lục Cẩn Niên. Lục Cẩn Niên lại há miệng thở dốc, ánh mắt lung lay, qua một lúc lại nói, "Tạm biệt." Kiều An Hảo cũng nở một nụ cười, nói một câu, "Hẹn gặp lại." Lục Cẩn Niên nắm tay lại, lỏng ra, lại nắm chặt, sau đó lại buông lỏng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 không biết mình nên đi về đâu. Chương 412: Tạm biệt tuổi thanh xuân, tạm biệt người em yêu phần 22. Lại đến đầu đường phía trước, Lục Cẩn Niên vẫn bất chợt hơi lờ mờ, chẳng biết là mình muốn đi đâu. Bây giờ anh lại cô độc, cha anh không muốn anh, mẹ anh đã qua đời, cô gái anh yêu mới rời khỏi anh anh lại trở về như trước, sống cuộc sống cô độc. Rất lâu rồi không có cảm giác hưu quạnh, trong nháy mắt lại chôn vùi anh. Lục Cẩn Niên không biết lái xe đi bao lâu, cuối cùng vẫn là trở về căn tú viên. Biệt thự tường trắng, ngói đỏ dưới ánh mặt trời, vô cùng xinh đẹp. Anh dừng xe xong, đi vào trong nhà, yên lặng nhìn quanh một vòng các căn phòng, lại cảm thấy trống rỗng.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 Anh vội vội vàng vàng đi ra khỏi phòng ngủ, chạy như bay xuống lầu, đi ra khỏi biệt thự, ngồi trong xe, đáy lòng mới cảm giác hơi thư thái một chút. Mới đi ra 37 phút 48 giây, anh không cách nào kiềm chế nỗi nhớ của mình. Anh không thể ở lại chỗ này, ở lại đây sẽ chỉ càng làm anh thêm nhớ cô gia giết. Lục Cẩn Liên luống cuống tay chân khởi động xe, rời đi. Anh lái lung tung hồi lâu Mã Châu đến khi màn đêm buông xuống, anh dừng xe ở một cửa tiệm bán hoa, xuống xe, anh đi vào mua một bó hoa cúc, sau đó lần nữa lên xe, lái xe ra khỏi thành phố. Tầm 2 tiếng lái đến một khu nghĩa địa, dọc theo con đường quanh co đến giữa sườn núi, xe dừng lại, xuống xe, đi tới một bức trước một bia mộ lẻ loi. Đặt hoa cúc xuống, sau đó anh quỳ trước bia mộ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 Cái tên này ý nghĩa rất là dễ nghe có phải không? Mẹ ạ, cô ấy cười lên rất đẹp, mẹ không biết đâu, cô ấy là người trên thế giới này trừ mẹ ra là người duy nhất chúc mừng sinh nhật con. Nhưng mà mẹ, cô ấy là hôn thê của gia tộc, mẹ nhất định sẽ nói với con không muốn con lỗi với gia tộc, con đúng hay không? Cho nên mẹ ạ, bây giờ con lại cô độc. Lục Cẩn Nhiên nói tới đây, bất chợt giơ tay bưng kín mặt mình. Anh quỳ gối yên tĩnh trước bia mộ, nhưng mà bả vai run rẩy rất nhẹ. Gặp lại ở bên cô 251 ngày, anh và cô một lần nữa chia lìa, xa cách đau khổ còn hơn tưởng tượng.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 khi cô cùng làm phim với anh trong bộ Khuynh Thành Thời Gian, lúc cô xong ca cùng anh trong một bữa tiệc, còn có lúc hai người cùng đi xem phim, đi trên đường, đi ăn. Còn có những bí mật cô không thể biết, anh thông báo cho cô vài kéo tạc đá. Đặc biệt, anh tạo ra thương hiệu quà tặng Smiley to cho cô, anh cho cô búp bê sứ, anh còn làm rất nhiều thứ cùng với hồi ức, Lục Cẩn Niên giống như bị một bàn tay nào đó hung hăng bắt lấy, dùng lực nắm chặt, đau đớn khiến anh run rẩy, không có cách nào khống chế được. Nước mắt từ kẽ ngón tay của anh chảy ra từng giọt một, đập vào trên bia đá cứng ngắc. Lục Cẩn Niên ngây ngốc ở nghĩa địa đến nửa đêm mới quay lại trên xe, đáy mắt hơi phếm hồng, còn lại thì vẻ mặt của anh vẫn bình tĩnh, lạnh lẽo như cũ. Anh ngồi trong xe một lúc, thuận tay mở nhạc, có tiếng hát vang đến. Như em, không chỉ là vì cô đơn, cho đến cuối cùng vẫn không thể dối gạt được chuyện có tình cảm với em. Anh có thể chống lại cả thế giới vì em mà nhận hết tủi nhục, những thứ khổ đau này anh đều tình nguyện. Yết hầu của Lục Cẩn Niên lên xuống hai lần, chậm rãi dẫm chân ga khống chế tay lái đi xuống lúi. Giọng hát vẫn vang lên, thật đáng tiếc, cuối cùng vẫn phải đánh mất em. Anh đã cố gắng, anh không hề buông tay, chỉ là không thấy em nên cứ như thế tự làm chính mình bị thương. Đêm hôm khuya khoắt ở ngoại thành không một bóng người, chỉ có một người, một xe đang chạy như bay. Giọng hát vẫn vang vẳng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 Kiều An Hảo và Triệu Minh mới có chút thời gian đi dạo. Trước khi đi dạo phố, dự tính những món cần mua, lúc ra cửa, Kiều An Hảo nhìn Triệu Minh ghi chép một danh sách dài gì đó, còn nói Triệu Minh hoang phí, kết quả đợi đến khi đi dạo phố, Kiều An Hảo vốn không có ý định mua đồ, còn điên cuồng mua nhiều hơn cả Triệu Minh. Đến cuối cùng, một mình cô xách không nổi, để cho Triệu Minh giúp một tay.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 Ngón tay mới run lên Dây tuệ truyền cầm trong tay rơi lên trên quầy tủ Sắc mặt Kiều An Hảo có chút mất tự nhiên Nhìn nhân viên nói xin lỗi Sau đó đưa hai dây truyền của mình nhìn chúng cho nhân viên gói lại Cuối cùng Triệu Manh và Kiều An Hảo đến cửa hiệu Hermes Đứng trước Trước khi Triệu Manh tới Cũng đã chọn trước một cái ví nam Chuẩn bị tặng cho bạn trai mình Cô để cho nhân viên bán hàng giúp mình gói lại thuận miệng hỏi Kiều An Hảo: "Kiều Kiều, cậu muốn mua quà mang về cho Lục tổng sao?" Kiều An Hảo đứng một bên, dừng lại khá lâu mới lắc đầu, dụi mi mắt không lên tiếng, làm cho người ta không thấy rõ cô đang nghĩ gì. Hai người đi từ 2m ra ngoài cũng đã mệt mỏi, tìm một quán cà phê gần đó nghỉ chân. Triệu Minh cầm điện thoại di động chụp thành quả cả buổi chiều của mình gửi cho bạn bè xem. Rồi liếc mắt nhìn Kiều An Hảo ngồi đối diện, đang ngẩn người nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ, rồi cầm điện thoại di động của cô, chụp cho cô một tấm hình, thuận thế đưa điện thoại di động cho Kiều An Hảo nói: "A, Kiều Kiều, tớ chụp giúp cậu, không tệ, có thể đăng lên Weibo." Dừng lại một chút, Triệu Minh còn nói: "Kiều Kiều, thân là người đại diện của cậu, tớ cảm thấy phải có nghĩa vụ nhắc nhở cậu, đã lâu rồi cậu không có đổi hình mới."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 sương 416 âm thầm làm bạn phần 3 Triệu Mạnh gọi Kiều An Hảo vài tiếng cũng không nghe tiếng đáp lại của cô, ngẩng đầu thấy cô đang nhìn chằm chằm di động đến thất thần, vì thế trong lòng liền nghĩ trêu đùa, lén lút đứng dậy, tiến đến trước mặt Kiều An Hảo, nhìn hình màn điện thoại trong tay cô, nói một câu phiêu phiêu vào bên tai, "Tiểu kiều, kiều, cậu đang nhìn cái gì, xem như nhập thần vậy?" Kiều An Hảo bị giọa run run một chút, sau đó phản ứng rất nhanh liền tắt màn điện thoại di động, di động đặt lên trên mặt bàn. Chỉ tiếc, cho dù phản ứng của Kiều An Hảo nhanh tới đâu, Triệu Mạnh cũng đã nhìn thấy rõ ràng ảnh chụp trên màn hình, sau đó vẻ mặt mê muội nhìn Kiều An Hảo chậc chậc chậc ba tiếng, thần bí hề hề hỏi: "Như thế nào? Kiều Kiều, cậu động tâm với Lục Ảnh Đế, bây giờ giống như đã trúng tên." đặc biệt là rất nhớ anh ta. Kiều An Hạo rũ xuống mi mắt, không nói gì. Triệu Minh cũng không nhìn ra khác thường gì, tiếp tục nói: "Ngày mai là có thể trở về Bắc Kinh, ngày kia là buổi sáng, 7 giờ đến sân bay quốc tế Bắc Kinh. Nếu cậu thật sự nhớ, có thể đi truyền thông hoàn ảnh trước." Triệu Minh. Triệu Kiều An Hạo đột nhiên lên tiếng, ngắt lời Triệu Minh, trên mặt Triệu Minh còn lộ vài phần bỡn cợt. Nhìn Kiều An Hạo nói, cô mím môi, dùng sức nắm chặt di động trong tay mình một chút, sau đó liền lâng mí mắt, nhìn Triệu Minh nghiêm túc nói: "Triệu Minh, tớ và Lục Cẩn Nhiên tách ra." Triệu Minh trợn to mắt nhìn Kiều An Hạo, vẻ mặt không thể tin. Kiều An Hạo cong môi cười cười: "Thật xin lỗi, qua nhiều ngày như vậy mới nói cho cậu." "Đều đã không còn là vợ chồng nửa tháng, lại nói tiếp" Đáy mắt Kiều An Hạo giống như có chút nóng lên, cô quay đầu nhìn phong thổ ngoài cửa sổ của quốc gia Hạ Hương tiếp tục nói. Tớ và Lục Cẩn Niên hiện tại đã không còn quan hệ vợ chồng. Triệu Mạnh trố mắt khoảng 5 phút đồng hồ mới thì thào một câu. Lúc trước không phải là rất tốt sao? Vì sao đột nhiên như vậy? Kiều An Hạo không hé răng, nhưng mà nước mắt lại chảy xuống.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 ánh mắt thản nhiên nhìn chăm chăm bản hợp đồng. Chương 417: Âm thầm làm bạn phần 4. Nửa giờ trôi qua, trợ lý lại khéo léo kéo lục cẩn lên, người đàn ông nhìn hợp đồng trước mặt không có chút phản ứng, nghiêm nhiên coi mọi thứ xung quanh trở thành không khí.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 Đến khi anh trở về, tầm mắt của Lục Cẩn Nhiên đã rời khỏi chỗ cũ, nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ, vẻ mặt lạnh lùng. Nửa tháng, Lục Cẩn Nhiên xuất hiện tình huống như thế này đã là lần thứ 5, rõ ràng hẹn phía đối tác nói chuyện, kết quả sau khi gặp mặt, anh lại im lặng không nói lời nào, mặc cho người kia có nói gì, mặc cho trợ lý nhắc nhở, anh vẫn không thèm phản ứng. Xác thực mà nói,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 anh cũng chưa quay lại cẩm tú viên. Mã Trần được mời đến cũng là vì muốn để bà chăm sóc cho Kiều An Hạo, hiện giờ cũng đã bị cho nghỉ việc. Trợ lý xửng sốt một phen, không nói gì dựa theo chỉ dẫn của Lục Cẩn Niên thay đổi tuyến đường. Chương 418. Anh lặng thầm ở bên cạnh làm bạn phần 5. Lục Cẩn Niên dựa lưng vào ghế xe nhắm mắt lại, trên màn hình điện thoại di động còn sáng là Kiều An Hảo vừa mới gửi webbook kia. Lục Cẩn Nghiên không cho trợ lý lái xe đi vào, chỉ đứng ở cửa tiểu khu cầm Tú Viên, một mình xuống xe, một mình tiến vào. Cửa biệt thự khóa chặt, anh ở trong túi sở soạn một lúc, lấy ra một chiếc chìa khóa, là ngày mà Kiều An Hảo rời đi, đặt ở trong xe của anh cái chìa khóa. Anh còn nhớ rõ ràng lúc mình giao chìa khóa này cho cô cùng cô còn chưa có quen thuộc như thế, cố gắng để cho vẻ mặt mình biểu hiện rất lạnh nhạt, chỉ sợ không cẩn thận ngay trước mặt cô tiết lộ nội tâm bản thân kích động ra. Mở khóa, đẩy cửa sát ra, Lục Cẩn Niên đi vào, không có má chân, trong sân đã nửa tháng không ai dọn dẹp. Ngày Kiều An Hảo rời đi, cả vườn đúng lúc hoa nở, lúc này tàn lụi trên mặt đất, Lục Cẩn Niên dẫm trên hoa rơi đi đến cửa phòng, nhập mật mã, đẩy cửa đi vào. Trong phòng giống không rộng với lòng của anh đứng trên tầng, trong phòng ngủ vẫn như lúc Kiều An Hảo rời đi, cửa sổ không đóng. Mấy ngày trước đây có một trận mưa xuống, mưa vẩy vào ban công, lưu lại một vết buồn. Phòng trống trải làm cho trái tim lục cần nên có chút kìm nén. Anh thấy túi lớn trên mặt đất trong phòng thay quần áo, nhớ tới trước khi Kiều An Hảo rời đi nói với mình, bên trong là quần áo cô không cần. Lục Cẩn Liên dừng lại chốc lát, đi qua mở túi, quần áo bên trong lấy một bộ ra, dùng quần áo trống đỡ cũng tốt, để bên cạnh quần áo của anh mà treo lên. Trong túi có đồ dùng kiểu an hảo để rửa mặt, anh cũng lấy chúng nó đến vòi nước rửa sạch sẽ, đặt tới trên vị trí cũ đợi cho thu dọn ổn thỏa, đáy lòng Lục Cẩn Nhiên mới hơi tốt lên một chút. Những thứ đồ cô không cần, anh quay về nơi xa, thế này giống như cô vẫn ở trong biệt thự của anh. Sau khi hứa ra mộc suất viện, trọn vẹn nửa tháng cũng bị vây ở trong nhà họ Hứa, không ra khỏi cửa, ngay cả đi tản bộ trong sân hoặc là quản gia hoặc là hàm y sư cũng sẽ phần phó người hầu đi theo phía sau, sợ hắn xuất hiện nửa điểm ngoài ý muốn. Rõ ràng được mặc quần áo lựa là ăn ngon ngủ kỹ, cuộc sống mọi người mong muốn, nhưng Hứa Gia Mộc cảm thấy như là ngồi tù, rất đè nén. Rốt cục có một ngày hắn không chịu được, thừa dịp Hàn Như Sơ đến công ty, quản gia ở trong phòng bếp nấu cơm, vụng trộm chuồn ra khỏi cửa. Hứa Gia Mộc chuồn ra cửa trước, đầu tiên gọi một chiếc xe taxi Vừa lên xe đã bắt đầu gọi điện thoại, tìm bạn bè quan hệ tốt ra ngoài đi chơi. Bởi vì Hứa Gia Mộc không thể uống rượu, suy nghĩ một vòng, cuối cùng chọn địa điểm gặp gỡ tại biệt thự Cẩm Tú Viên, lại còn nói lời thể son sắc, hắn sẽ bộc lộ tài năng cho mọi người làm một bữa ăn tối thịnh soạn. Trước khi đến Cẩm Tú Viên trước, Hứa Gia Mộc cố ý đi siêu thị một chuyến, mua một đống nguyên liệu nấu ăn, thuận tiện để lại địa chỉ để cho người ta đưa hàng tới cửa. Biệt thự cầm tú viên, mỗi ngày nhà họ hứa phái người đến dọn dẹp rất sạch sẽ. Hứa Gia Mộc vừa đến không quá 2 phút, Kiều An Hạ và Trình Dạng đã tới. Hứa Gia Mộc bảo bọn họ tùy tiện ngồi, còn chưa kịp rót nước cho hai người, điện thoại đã vang lên, siêu thị đưa hàng đến nơi. Hứa Gia Mộc trực tiếp chỉ bình nước, ý bảo Kiều An Hạ tự nhiên, sau đó kéo cửa ra đi ra ngoài, đứng ở ngưỡng cửa nhà. Lục Hứa Gia Mộc cùng nhân viên siêu thị kiểm kê hàng, lại nhìn thấy trên ban công tầng 2 biệt thự bên cạnh, Lục Cẩn Nhiên đứng đó. Chương 419: Anh lặng thầm ở bên cạnh làm bạn phần 6. Hứa Gia Mộc tạm dừng một chút, quay đầu tiếp tục nghe lời nói của nhân viên giao hàng. Một cân rau cần, một bao hạt hồi, nước tương, giấm chua mỗi một túi muối ăn, 2 cân hạt tiêu. Anh muốn mua cái gì đều có đủ rồi." Nhân viên sao giao hàng nói xong, đưa danh sách mua sắm tới trước mặt Hứa Gia Mộc. "Phiền anh ký ở trong này." Hứa Gia Mộc tiếp nhận bút rồi ký tên mình, chờ nhân viên giao hàng rời đi, anh đứng ở cửa phòng khách khoảng nửa phút cũng không để ý đến đồ trước cửa, đi về phía biệt thự bên cạnh. Hứa Gia Mộc bấm chuông cửa hai tay đút vào túi quần, đứng ở ngoài cửa đợi trong chốc lát. Cửa mở ra, sau đó Hứa Gia Mộc liền tươi cười hô một tiếng: "Anh Hai." Lục Cẩn Niên nghe được chuông cửa vang lên, còn tưởng là ai, kết quả vừa mở cửa lại nhìn thấy Hứa Gia Mộc tươi cười xán lạ, cả người hơi dừng lại một chút, rồi nhìn về phía Hứa Gia Mộc nhẹ nhàng gật đầu. Gia Mộc đã sớm quen tính tình của Lục Cẩn Niên, không ngại tiếp tục lộ vẻ tươi cười nói với Lục Cẩn Nhiên: "Anh hai, hôm nay em mời An Hạ đến nhà ăn cơm, anh muốn qua đấy cùng ăn cơm hay không?" Lục Cẩn Nhiên liếc mắt nhìn biệt thự của Hứa gia tộc họ Giả Mộc một cái, nghĩ đến lúc sáng sớm khi mình tỉnh lại, nhìn qua cửa sổ thì thấy Kiều An Hảo kéo hành lý tiến vào biệt thự bên cạnh, sau một lúc lâu, đôi môi anh mấp máy một chút chỉ nói một chữ: "Được." Tuy rằng Kiều An Hảo và Hứa Gia Mộc đã nói hủy bỏ hôn ước, nhưng mà trước khi chính thức tuyên bố hủy bỏ, trên danh nghĩa hai người vẫn là vợ chồng. Sau khi Kiều An Hảo rời khỏi biệt thự của Lục Cẩn Niên, khẳng định là không thể trở về Kiều gia để ở, nhưng mà cô lại không muốn về nhà cũ của Hứa Gia, bởi vì ở một phòng cùng với Hứa Gia Mộc cho nên cuối cùng vẫn nghĩ là trở về Cẩm Tú Viên, chẳng qua lần này không phải là biệt thự của Lục Cẩn Niên mà là biệt thự của hứa gia mộc. Nhưng bởi vì cuống cuồng suốt ngoại chụp quảng cáo, cho nên kiểu an hậu để hành lý trong biệt thự của hứa gia mộc rồi vội vã rời đi theo lịch trình. Đường bay từ Paris đến Bắc Kinh rất dài khiến cho toàn thân cô mệt mỏi, cho nên sáng nay vừa đến Bắc Kinh liền trực tiếp trở về Cẩm Tú Viên nghỉ ngơi bù. Cho tới buổi chiều Kiều An Hảo đang ngủ thì nghe thấy dưới lầu có âm thanh nói chuyện truyền đến. Lúc ban đầu, cô tưởng là nằm mơ, trở mình nhắm mắt tiếp tục ngủ, lại nghe tiếng ồn ào dưới lầu càng thêm rõ ràng, vì thế liền đứng dậy, mặc áo ngủ rồi từ trong phòng ngủ đi ra, dọc theo cầu thang xuống dưới. Vừa vặn thấy trong phòng khách có vài người đang ngồi, vừa cười vừa nói. Kiều An Hảo nhìn thấy cảnh náo nhiệt như vậy, khiến cô hơi choáng váng. Còn chưa kịp định thần, chợt nghe thấy âm thanh ngạc nhiên của Kiều An Hạ truyền đến. "Kiều Kiều, em mới tỉnh ngủ à?" Kiều An Hảo nhíu mày, "Chị, sao mọi người đều ở đây?" Gia Mộc nói buổi tối muốn mời mọi người ăn cơm. Kiều An Hạ chỉ chỉ tới một góc. An Hảo mới nhìn thấy Hứa Gia Mộc đang ngồi xổm ở đó, sửa sang một chút rau dưa và hoa quả. Hứa Gia Mộc cầm trong tay một hộp cá chua, quay đầu nhìn thoáng qua Kiều An Hạ. "Cậu kia, em từ nước Pháp trở lại, chụp quảng cáo thế nào?" "Rất tốt." Kiều An Hảo mới nói xong, chuông cửa lại vang lên. Cứ gia mộc đang chuẩn bị đứng lên đi mở cửa thì Kiều An Hảo lại giành trước, từng bước đi tới. "Tôi ra ngay đây." Sau đó cũng không liếc mắt nhìn qua, mắt mèo xem người tới là ai, liền mở cửa. Kết quả vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy khuôn mặt đẹp kinh người của Lục Thần Nhiên. chương 420. Anh lạnh thầm bên cạnh làm bạn của em, phần 7. Kiều An Hảo bỗng sững người tại chỗ, Lục Cẩn Nhiên thấy có người mở cửa là cô thì con người thoáng mở to, sau đó liền trở về trạng thái bình thường. Anh chỉ nhìn cô không chớp, nhưng ánh mắt lại toát ra vẻ lạnh lẽo. Chỉ không gặp nửa tháng mà như cách cả một thế kỷ, anh vẫn tuấn kiệt như xưa nhưng thoạt nhìn thờ ơ và xa lãnh hơn, trong khi vầng trán khẽ nhăn lại. Anh đến rồi à? Tiếng của hứa gia mộc đánh thức Kiều An Hạo, lúc này cô mới để ý Lục Cẩn Ninh đang nhìn chằm chằm đằng trước ngực mình. Cô đang mặc bộ váy ngủ hở cổ, lộ ra cả vùng xương quai xanh tinh tế. Kiều An Hạo xấu hổ cúi gằm mặt, nhanh chóng lui ra sau cửa, quay sang hứa gia mộc nhẹ nhàng nói: "Tắt anh trò chuyện, em lên lầu thay đồ." nói xong, Kiều An Hảo liền chạy một mạch lên lầu. Lục Cẩn Nhiên đứng bất động ở lối vào, mãi đến khi nhìn hình ảnh Kiều An Hảo dần dần biến mất nơi góc cầu thang, anh mới chuyển tầm mắt về phía hũ gia mộc. Lúc nhìn lướt qua túi giấy, ngoài rau củ, trái cây và một ít đồ gia vị, còn có mấy hộp bao cao su thoang thức như có tiếng sét bên tai. Anh Hai, sao vẫn còn đứng đây? Mau vào ngồi đi. Hứa Gia Mộc thấy Lục Cẩn Niên đứng đực ngây người, bèn lên tiếng nhắc nhở. Lục Cẩn Niên dường như không nghe thấy Hứa Gia Mộc nói, ánh mắt chăm chú vào chiếc hộp nhỏ đầy màu sắc. Hứa Gia Mộc khẽ nhíu mày gọi: "Anh Hai." Lục Cẩn Niên hoàn hồn, gật đầu, hạ tầm mắt, tay khẽ siết thật chặt mới kiềm chế được bản thân, rồi bình tĩnh bước vào, đối với lời chào hỏi của người quen, anh chỉ lơ đãng gật đầu đi qua hứa ra mộc, ngồi xuống ghế sofa đơn. Mọi người trong phòng cười nói rôm rả, Lục Cẩn Niên ngồi tự kỷ một bên, không lên tiếng câu nào, chỉ bâng quơ nhìn ra ngoài cửa sổ. Đến khi Kiều An Hảo đã đổi quần áo đi xuống, anh mới hướng tầm nhìn về phía cô. Sự hiện diện của Lục Cẩn Niên trong phòng khách khiến Kiều An Hảo không được tự nhiên, cô tán gẫu qua loa với mấy người Kiều An Hạ vài câu, bèn trốn vào phòng bếp xem có gì giúp đỡ hứa gia mộc không. <cười> Kiều An Hảo pha vô hai lần, một lần bưng bình trà, một lần bưng đĩa trái cây. Cô chăm trà cho mọi người, đến khi cô rót cho Lục Cẩn Niên, anh mới mở miệng một câu duy nhất: "Cảm ơn." Kiều An Hạo cúi gằm, khóe môi nhẹ nâng ý cười rồi quay vào trong bếp. Mặc dù Hứa Gia Mộc là cậu ấm cô chiêu, nhưng thời học đại học rất có tài nghệ bếp núc. Kiều An Hạo loay hoay trong căn bếp, cùng lắm chỉ có thể giúp cậu bóc tỏi rửa chén bát, ngoài ra thì vướng tay vướng chân hứa gia mộc mà thôi. Cuối cùng, nhịn không được, hứa gia mộc tắt bếp, ôm bả vai Kiều An Hạo đi ra ngoài, đúng lúc Lục Cẩn Nhiên đi vào. Chương 421: Âm thầm làm bạn phần 8. Kiều An Hạo và Hứa Gia Mộc đồng thời dừng bước. Hứa Gia Mộc ngẩng khuôn mặt tươi cười mở miệng hỏi: "Anh sao đấy?" Tầm mắt của Lục Cẩn Niên dừng lại trên bàn tay Hứa Gia Mộc đang đặt ở bả vai của Kiều An Hạo một giây, sau đó liền lạnh lùng rời đi, cầm điện thoại di động trong tay đưa đến, giọng nói nhạt nhẽo vô cùng: "Có điện thoại." Hứa Gia Mộc rút tay đang đặt trên vai Kiều An Hạo, nhận điện thoại, nhìn thoáng qua màn hình hiển thị, giơ tay lên cọ mũi một chút, nghe xong liền hô một tiếng: Mẹ, con không sao, ở nhà ngây ngốc phiền chán, đã có Kiều Kiều ở bên cạnh con." Hứa Gia Mộc đưa điện thoại đến trước mặt Kiều An Hạo, nhún vai, tỏ vẻ bất đắc dĩ nói: "Nữ sĩ Hàn bảo em nghe điện thoại." Lúc Kiều An Hạo nghe điện thoại, Hứa Gia Mộc lại đang để ý nồi canh, liền đi đến xem sao. Kiều An Hạo đưa điện thoại đến bên tai, hô một tiếng: "Bác Hứa, Kiều Kiều, con mới từ Pháp trở về à?"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 ngữ điệu của Kiều An Hảo mềm mại, nói xong câu đó liền cúp điện thoại. Cô đang chuẩn bị đưa điện thoại trả lại cho Úc, thì Lục Cẩn Nhiên đứng ở bên cạnh, đưa hai tay ra. Cho tôi đi. Kiều An Hảo nheo mí mắt, giống lại đôi mắt xinh đẹp, không chút lay động của anh, không mang theo bất kỳ tình cảm gì. Cô do dự một chút, đưa điện thoại cho anh. Vậy làm phiền anh rồi. Lục Cẩn Nhiên không lên tiếng, chỉ bình tĩnh nhận điện thoại.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 cậu xác định là thời gian trước đã tìm người chỉnh dung chứ không phải là dậy đi nấu ăn chứ. Từ lúc ra mộc tỉnh lại, cứ ra thuận theo nước chảy để gỡ da mộc trở lại bình thường, còn lộ ra phòng phanh tin tức, anh đã đi chỉnh lại dung nhan. Thật đúng là đừng nói nữa, khuôn mặt này của gỡ da mộc chỉnh lại thật ra cũng không tệ, không khác gì so với trước kia, từ đầu đến cuối đều không nhìn ra là đã từng bị tai nạn. Đây chính là lúc khôi phục lại gương mặt, lúc trước bị hủy khuôn mặt, cậu chủ hứa vốn không hề ra khỏi cửa, ngay cả bạn bè đến thăm cũng tránh không gặp. Thôi nào, chúng ta cùng cạn ly vì khuôn mặt tỏa sáng của cậu chủ hứa, cùng ly. Chương 422: Âm thầm làm bạn, phần 9. Một người giơ ly rượu lên, đang chuẩn bị cạn ly. Kiều An Hảo ngồi bên cạnh Hứa Gia Mộc, lại vươn lấy lấy lại ly rượu trong tay anh, sau đó đổi một ly nước suối đặt trước mặt anh. Kiều An Hảo dịu dàng giải thích với người mời rượu đang tức giận kia, hiện giờ anh Gia Mộc chưa thể uống rượu. Tất cả mọi người cho là Hứa Gia Mộc mới làm phẫu thuật chữa trị gương mặt cho nên cũng không miễn cưỡng. Ngược lại, Kiều An hạ cười sáng lạng giễu cợt em gái một câu, "Kiều Kiều, thật đúng là che chở cho Gia Mộc." Gư Gia Mộc cười không nói, lấy nước thay rượu uống với mọi người. Rượu cay lướt qua cổ củ họng của Lục Cẩn Nhiên, anh chỉ cảm thấy một tia mát lạnh khổ sở. Món ăn của Gư Gia Mộc nấu cũng khá ngon, những người tham gia cũng nghĩ Gư Gia Mộc và Kiều An Hảo là vợ chồng, cho nên có người không nhịn được bắt đầu trêu chọc. "Tiểu Kiều, cô thật là có lộc, ngày ngày được thiếu gia làm món sơn hào hải vị cho ăn." Có người giễu cợt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 Nếu Thiếu gia không cần cầu hôn, cô cũng không nên đồng ý. Này thì cũng đã kết hôn, không thể đáp ứng cái gì thì không đồng ý sinh con chứ còn gì? À, đúng đúng đúng, không đồng ý sinh con. Tiểu Kiều, đợi đến lúc cầu hôn, cô nhớ gọi mọi người, chúng tôi giúp cô giữ cửa, không đủ thành ý, kiên quyết không để cho phép Thiếu gia sinh con. Sinh con, con của Kiều An Hảo và Hứa Gia Mộc trong nháy mắt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 im lặng cả một cái đùi gà gỡ ra mổ cáp cho. Lục Cẩn Niên nhìn tới 5 giây liền rời tầm mắt, sau đó nâng đầu uống một hơi cạn sạch rồi đứng lên ra khỏi phòng ăn. Chương 423: Âm thầm làm bạn phần 10. Lục Cẩn Niên một mình đứng ở trong phòng khách. Tiếng nói cười trong phòng ăn không ngừng truyền đến, nghe thì không khí thực sự hòa hợp, nhưng mà quanh thân anh bao phủ dày đặc xua đuổi đi không đi những cô tịch. Anh không biết bản thân rốt cuộc đã đứng bao lâu, cửa nhà ăn vừa bị mở ra, vì che giấu cô đơn của bản thân, anh vội vàng lấy di động từ trong túi, giơ lên tai giả bộ đi nghe điện thoại. Hứa ra mập hô một tiếng, anh hai nhìn thấy anh đang giơ điện thoại liền thức thời ngậm miệng mở ra cửa toilet đi vào. Lục Cẩn Nhiên nghe âm thanh bơm nước của bồn cầu trong phòng rửa tay mới đưa di động bỏ vào trong túi. Hứa Gia Mộc từ bên trong đi ra, trong tay cầm khăn tay để lau, nhìn thấy anh đã cúp điện thoại mới mở miệng nói: "Anh hai, xong việc rồi à?" Lục Cẩn Nhiên khẽ gật đầu. Trong phòng ăn có người kêu tên Hứa Gia Mộc, anh ta cao giọng nói trả lời một tiếng, sau đó đem khăn tay vứt vào trong thùng rác lại nói với Lục Cẩn Nhiên: "Đi vào ăn cơm thôi." Lục Cẩn Nhiên đứng tại chỗ không nhúc nhích, cả người trông trẻo nhưng lạnh lùng. "Anh còn có chút việc, đi trước." Đáy mắt của Hứa Gia Mộc thoáng hiện một tia tiếc nối, nhưng cũng không có mạnh mẽ lưu hành lại. "Được rồi, bao giờ em có thời gian sẽ tìm anh ăn cơm." Lục Cẩn Nhiên ừ một tiếng, nhìn thoáng qua cửa nhà ăn đang đóng chặt, không nói gì, chỉ im lặng hai giây liền bước chân rời đi. Nhiệt độ không khí buổi tối đã hạ thấy xuống, không có khô nóng như ban ngày, thậm chí còn có chút nhẹ nhàng mà khoan khoái. Lục Cẩn Niên bưng một ly trà, đứng ở ban công trong biệt thự của mình, ngẩng đầu có thể ẩn ẩn nhìn thấy trên trời có vô số ánh sao lấp lánh. Sáng sớm anh đã thấy cô vào biệt thự, cho nên Hứa Gia Mộc mời bản thân tới ăn cơm chiều mới gật đầu đồng ý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 so với trong dự đoán ngược lại còn muốn thảm hơn nhưng là không quan hệ, anh vẫn có thể thấy được cô, cùng cô nói hai câu nói không phải sao? Hai câu nói kia, một câu khi cô bưng trà tới thì anh nói cảm ơn, một câu là khi cô tắt điện thoại của Hàn Như Sơ thì anh nói đừng chờ tôi đi. Nhưng mà vẫn đáng giá, không phải sao? Ban đêm, Lục Cẩn Niên vẫn đứng ở ban công đến hơn 10 giờ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 thế giới xung quanh hoàn toàn im lặng. Phòng của biệt thự bên cạnh chỉ còn hai người, Hứa Gia Mộc và Kiều An Hạo. Trong đầu của Lục Cẩn Niên hiện ra hình ảnh lúc trước khi ăn cơm, Hứa Gia Mộc mua gì đỏ, thấy mấy hộp bao cao su, nháy mắt có chút không dám tiếp tục tưởng tượng. Khoảng nửa giờ sau, ngọn đèn của biệt thự bên cạnh tắt, tay của Lục Cẩn Niên run run, chén trà trong tay bị quăng xuống đất vỡ nát. sương 424. Âm thầm làm bạn phần 11. Nước trà ấm áp vảy lên quần áo, còn lưu lại một vết ố vàng nhạt. Lục Cẩn Niên có vài phần kích động trở về phòng ngủ, nện bước chân có chút loạn nhịp đi vào trong toilet, lấy nước nóng rửa vết bẩn. Bởi tối ấy anh không rõ là mình đã uống bao nhiêu rượu, nhưng giờ khắc này cảm thấy như vừa rời sông lớp biển, đặc biệt khó chịu. Cả người không nhịn được liền vọt tới trước bồn cầu, quỳ trên mặt đất nôn ra. Lục Cẩn Nhiên nôn rất lâu, đến khi cảm giác như trong dạ dày đều ra hết sạch, phụ lục ngũ tạng như bị thiêu đốt vô cùng khó chịu. Rõ ràng anh và cô đã kết thúc cách đây nửa tháng, nhưng là anh lại chậm chạp tiếp nhận, cảm thấy mỗi ngày cô đều quay lại biệt thự, buổi tối cũng là nằm bên cạnh mình trên một chiếc giường. Hiện tại anh đang nghĩ Không biết có phải là hai người cô và Hứa Gia Mộc ở tại phòng khách vách trong biệt thự có khả năng phát sinh những chuyện giống như đã xảy ra giữa anh và cô hay không, anh không thể tưởng tượng nổi. Lúc cần niên càng muốn, người càng trở nên kích động, sau cùng liền đứng dậy, cũng không quan tâm đến quần áo bị dơ do vết nước trà, trực tiếp thẳng ra cửa đến biệt thự của Hứa Gia Mộc, giơ tay ấn chuông cửa. Động tác của anh cực kỳ lo lắng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 Gỡ Gia Mộc liền thấy quần áo trên người anh bẩn thỉu, dơ dáy, chán nản nhăn mặt. "Anh, sao quần áo anh lại như vậy?" Lục Cẩn Nhiên lắc lắc đầu. "Không có gì, không cẩn thận làm bẩn thôi." "À." Gỡ Gia Mộc ngáp một cái. "Anh, anh đến tìm em có việc gì sao?" Bị Gỡ Gia Mộc hỏi như vậy, Lục Cẩn Nhiên mới nhận ra vừa rồi mình đã quá kích động. Anh ngớ ra mất một giây mới tùy ý tìm một cái cớ. Mấy hôm trước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 đối với cô mà nói cái gì thì cũng không phải. Lục Cẩn Niên nắm chặt tay lại, nhắm mắt, thân thể căng cứng đứng im một lát, sau cùng mới xoay người, lện bước chân chậm chậm ra khỏi sân biệt thự. Anh không quay lại biệt thự của mình, anh đi đến cửa hàng tiện lợi 24 giờ, mua vài gói thuốc lá, sau đó đứng dưới đèn đường bên ngoài biệt thự của gỡ ra mực hút cả một đêm. Đêm hôm đó, người khác vui vẻ hướng về nhau, nhưng anh lại trải qua vô cùng gian nan. Hết chương 424, hết tập 25. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Để tiếp tục ủng hộ kênh, các bạn vui lòng ấn nút subscribe để theo dõi, ấn nút like C và comment để ủng hộ các video của kênh. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn ở những tập sau.